audio Đừng nhân danh tình yêu. Tác giả: Bất kinh ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc: Annie. Chương 1: Vị khách không mời. Khi đổ nghiễm về đến nhà thì đã 12 giờ đêm.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 Phát sĩ khoa ngoại tim mạch. Bà Vương Dĩ Lệ khào hứng. Bệnh viện nào? Đồng tế. Bà nghiêng đầu tính toán, miệng lưỡi lại xoay ngoắt lại. Nghe nghiệp cũng ổn. Chuyện này nó có biết không? Hai đứa định thế nào? Tuổi con cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã 26 rồi. Nháy mắt là 30 thôi.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 Đỗ Nhiễm đã ôm Chan Úy về giường, cô quẳng cái điện thoại lên gối. Tên gian phu gọi điện cho cậu đấy. Đỗ Nhiễm bất động, mắt cũng không thèm mở ra, Chùi Tiểu Toàn lay like cô. "Lục Chính Vũ vừa gọi điện cho cậu, anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại." Lúc này Đỗ Nhiễm phản ứng hết sức mãnh liệt.